Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 760 liệp sát tam giếp đảo tôn 760 liệp sát tam giếp đảo tôn Đây, sợi Xem hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Sau lưng độc nhất vô nhị chuyện xưa Nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị Chú ý tới điểm chúng văn vóng công chúng số Vì tin tăng thêm bằng hấu Tăng thêm công chúng số Đưa vào giết liền được rồi Lặng lẽ nói cho ta biết đi Đà loa uyên phía trong đại phong Mặc dù là hốn độn thiên phong tàn phong Nhưng ngay cả như vậy Như vậy tàn phong như trước Có thể đối chân đảo bá chủ sinh ra đại nguy hiểm Đinh nhạt lấy ra thánh thập tự giá Thánh quang chút xuống Bảo vệ bản thân Mà thông thiên giáo chủ còn lại là có thanh bình kiếm Tiên kiếm xéo vang Kiếm quang lượn lờ Cũng là bảo vệ bản thân Thiên vi thiếu quân trong tay vừa lật Một kiện cực phẩm trí bảo xuất hiện Tuy rằng chưa từng thấy qua Nhưng mấy người đều không ngoài ý muốn Tuyệt thế bá chủ làm lão sư Có kiện cực phẩm trí bảo rất bình thường a Về phần tiểu bạch miêu Quên đi, không nói Dù sao tạm thời tính nó một cách nào đó thân ra là đủ dùng Để cho mọi người thật sự rất không nói gì Bốn người bước chân vào đà loa uyên Ngọc Lăng đảo tôn chưa cùng cái Đinh nhạc mấy người cũng không có phát hiện tung tích của nàng Cũng chỉ có tiểu bạch miêu cặp mắt kia không ngừng mà lung tung liếc Để cho âm thầm Ngọc Lăng đảo tôn quả muốn nổ bảo Răng bạc mải Thật mạnh thiên phong Bước vào trong vực sâu Nhất thời thánh quang một mảnh chớp lên Đinh nhạc vội vàng thúc dục pháp lực củng cố phòng hộ Điều này làm cho hắn ân thầm giật mình Bốn người lặn xuống Gặp được thiên phong cũng là càng ngày càng mãnh liệt Thân hình đều là chớp lên không ngừng Theo thiên phong chuyển vòng ở nơi nào Mấy người cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu đây hốn đồn thiên phong ản diệu Toàn bộ nín thở ngưng thần Tìm kiếm lên cổ diệt đảo tôn tung tích Không đến bao lâu tiểu bạch miêu cũng là rất cố hết sức Nó hộp ra một viên tinh hà chi xa Tinh quang buông xuống làm phòng hộ Muốn tới Thiên vi thiếu quân trong tay có một kiện vòng tròn bí bào Mặt trên xuất hiện một cái điểm đỏ Rất rõ ràng chính là đang đinh nhạc mấy người phía dưới không xa Đây là thiên vi thiếu quân lão sư luyện chế bí bảo Chuyên môn vì đối phó cổ diệp đảo tôn Đà loa huyên thiên phong gào thép Chân đảo bá chủ ý chí lực lượng cũng là không thể tán ra ngoài thân thể Đây đối với đinh nhạc mấy người xem như chiếm một chút tiên cơ Chuẩn bị động thủ Đinh nhạc nói thánh thập tự giá cùng thánh kiếm hợp nhất Hốn đồn Linh bảo lấy ở tại trong tay Mấy người khác cũng đều làm chuẩn bị cuối cùng Ngay cả tiểu bạc miêu cũng là khó được sắc mặt ngưng trọng đứng dậy Vàng dòng khí huyết ở trong người lăn mình bàng bạc vô lượng Đây chính là một vị tam kiếp đảo Tôn A Mấy người đều là ngay cả đệ nhất kiếp đều không có vượt qua thật đảo bá chủ Ngấm lại đều là rất kích động Đó cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn Đều có chính mình ngạo khí Tam kiếp đảo tôn Cũng là làm theo muốn liệp sát Bản miêu tới trước Tiểu bạch miêu hồng cây hai mắt Ánh mắt lập lòe hoa mỹ sáng giỏi Nhìn chầm chầm vào phía dưới cổ diệt đảo tôn ở tại phương vị Vội vã không nhịp nổi Khoảng cách này đã gần vô cùng, rống, tiểu bạc miêu phát ra nặng nề gầm nhẹ tiếng động. Thanh âm mang theo kỳ lạ ba động, để cho nhân nguyên thần đều là chớp lên. Tùy theo, trên người nó xuất hiện một đảo thật lớn bóng mờ, là nó chứng đảo khi hiển lộ thân ảnh. Bàng bạc vô cùng xích huyết khí vàng ấm đang trong cơ thể nó lăn mình. Tiểu bạch miêu ánh mắt trong thời gian ngắn chính là hào quang vô lượng Chầm thấp tiếng hô cũng là đã biến thành kinh đào hãi lãng Dường như cử long giết gào Giống chuyện này giống to kinh thiên đồng địa Ngay cả phủ cận hốn độn thiên phong đều là vạn vẻo đứng dậy Mà ở cách đó không xa đang tại tìm hiểu hốn đồn thiên phong huyền diệu cổ diệp đảo tôn cũng là trước tiên cảm thấy không đúng Sắc mặt nhất thời đại biến Không được Cổ diệp đạo tôn trước tiên chính là lấy ra cách này Kim chỉ nam giống như hốn đồn linh bảo muốn hộ thể Nhưng là là chậm trong nháy mắt Tiểu bạc miêu giống to tiếng động trùng kích ở tải trên người của hắn Để cho nguyên thần của hắn đều là chấn động đứng dậy Một mảnh đầu váng mắt hoa Đồng thời Trong cơ thể hắn dòng máu cũng là được dấn động Không bị khống chế Máu tươi đi ngược chiều Nhất thời để cho cổ diệp đảo tôn há mồm chính là nhổ một bài nước miếng máu tươi Sắc mặt tái nhợt Xoạt Trong trước mắt Một vệt kim quang trong thời gian ngắn chính là theo thiên phong trong điện xã mà đến Phịt một tiếng Thánh mâu đòn nghiêm trọng tại kia kiện hỗn đồn linh bảo trên Ánh lửa văng khắp nơi a Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết lên tiếng Cách này hốn đồn linh bảo khí linh mới vừa là có ngọn chính là được chấn động thân hình thiếu chút nữa tan giả Tùy theo hốn đồn linh bảo rất xa ngã xuống Rơi vào rồi đà loa uyên ở chỗ sâu trong Xem không thấy bóng dáng Cổ diệp đạo tôn biến sắc Sẽ làm ra phản ứng Nhưng tùy theo thiên vi thiếu quân cùng thông thiên giáo chủ công kích chính là tới rồi Căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng Âm âm âm Nhất mảnh hốn đồn hải chìm nổi sau lưng thiên vi thiếu quân Sóng lớn ngập trời Hốn đồn khí thổi quét Một mặt bảo kính dường như nhất Nhật Bản đang hốn đồn hải trên dâng lên Hào quang vô lượng Bá một tiếng Một vệt thần quang quét ra, thổi phù một tiếng, cổ diệp đảo tôn hộ thể tiên quang nghiền nát, bá. Cuối cùng, thông thiên giáo chủ huy động thanh bình kiếm. Tuy rằng kiếm này hiện giờ uy lực hữu hạn, nhưng thông thiên giáo chủ thần thông cũng là kinh thiên đồng địa Một luồng ánh kiếm chém ra, một kiếm này bên trong thậm chí có từng đảo hoa văn dày đặc. Kiếm quang trong đó thậm chí có một tòa kinh thế sát trận áp súc Thủ đoạn thật sự không thể tưởng tượng nổi Xì Kiếm quang trong thời gian ngắn chính là dừng ở cổ diệt đảo tôn trên người Trực tiếp chém ra cổ diệt đảo tôn thân hình Đồng thời Kiếm quang bên trong sát trận cũng là nổ vang một tiếng bão phát Sát khí kinh thế Một kiếm này Cổ Diệp Đạo Tôn thân hình đều là rách tung tói Toàn thân bị sát trận phá dối một mảnh máu thịt me bét Cổ Diệp Đạo Tôn căn bản không ngừng được liên tục hộp máu Bị thương nặng Xét đánh không kịp bưng tai uy thế công kích Bốn người ra tay có thể nói là nhanh chóng đến cực điểm Thời gian nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn Toàn bộ đều đang trong trước mắt bên trong hoàn thành Thủ đoàn như vậy kinh thế hãi tục Một vị tam kiếp đảo tôn trực tiếp chính là bị thiệt lớn Không chỉ có cổ diệp đảo tôn trong lòng kinh dần vô cùng Chính là âm thầm ngọc lăng đảo tôn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh Ánh mắt quét ở tại trên người mấy người Quét ngang ngạc nhiên Chết tiệt tiểu mối muốn chết Cổ diệp đảo tôn vừa định trực tiếp bỏ chạy Nhưng chờ hắn thấy rõ ràng người xuất thủ sau khi Nhất thời Bạo lộ rồi Hắn lại bị mấy tiểu tử kia cho tính kế Điều này làm cho cao ngão hắn như thế nào tiêu tan Oanh, cho dù bị thương không nhẹ Nhưng tam kiếp đảo tôn Bạo phát lực lượng vẫn như cú kinh thiên đồng điệp Vô cùng thần quang quét ngang Bay thẳng đến đinh nhạt vỗ tới Cầm trong tay thánh mâu đinh nhạc tuyệt đối là cách đại quy hiếp. Cổ diệp đảo tôn tuy rằng tức sẵn tận trời nhưng cũng không có mất đi lý trí. Húng chi đinh nhạc cùng hắn vẫn là quen biết đã lâu. Ngọc sách hơi Tây quơ đọc sách thành phố, vinh, ca hô. Nhưng vào lúc này, đinh nhạc dưới chân xuất hiện tử sắc tiên lộ, tiên quang lưu truyền. Tại đây gào thép hỗn đổn thiên phong ở giữa có khi như dấm trên đất bằng. căn bản không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Hào quang chợt lõi. Đinh nhạc xuất hiện cổ diệp đảo tôn bên cạnh người. Thánh mâu lại đánh ra. Nhắm thẳng vào cổ diệp đảo tôn đầu lâu. Ẩm. Cổ diệp đảo tôn ra tay. Đem thánh mâu vỗ trở về. Đinh nhạc thân hình chấn động. Vội vàng dấm cách tiên lộ lui về phía sau Mà không giống cổ diệp đảo tôn phóng ra Phía sau hắn tiểu bạc miêu xuất hiện Há mồm chính là một mảnh sao kim vang khắp nơi Bang bang phanh một mảnh vang lớn Cổ diệp đảo tôn rất xa được đập ra ngoài Thân hình càng thêm rách nát Cả người máu me đầm điệp A cho bản tôn đi tìm chết Cổ diệp đảo tôn cuồng bảo. Bàng bạc hơi thở thổi quét một mảnh. Tam kiếp đảo tôn ý chí lực lượng càng là trầm rãi. Hắn thần thông tàng lớn hạ xuống. Phải nghiền ép đinh nhạc mấy người. Cường đại uy lực để cho đà loa uyên đều là lắc lư. Bầu trời sơi đĩa bánh tốt hoạt động. Huyến khúc di động đời ngươi lấy. Chú ý tới điểm tiếng trung võng công chúng số vi tin tăng thêm bằng hữu. Tăng thêm công chúng số Đưa vào zip liền được rồi Lập tức tham gia Mỗi người có thưởng hiện tại lập tức chú ý zip vi tìm công chúng số Chưa xong còn tiếp